bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Suốt từ nãy tới giờ, tôi nôn hơn chục lần, lần thì nôn ra sinh đất, lần thì nôn ra nhớt, đến lần này, tôi đã nôn ra cả máu tươi. Mùi máu tươi tanh tuổi xộc vào mũi của tôi, cả người của tôi ngã nhào ra đất. Cậu ba phải tức tốc bế tôi trên vai, rồi đưa tôi về phòng. Ông năm cũng sốt ruột. Ông ấy dặn dò chị Hồng và mọi người thắp đèn cầy Sau đó không cho tôi nhắm mắt ngủ Nhưng không hiểu tại sao Tôi lại buồn ngủ lắm Hai mắt đột nhiên nặng như chì Nó cứ ghi chặt lại với nhau Cậu bà sợ tôi ngủ Cậu vỗ mạnh vào má của tôi Và nói lớn với tôi Mùa em dậy đi Em muốn ăn gì Hay là muốn xem phim không Nhá Không không Em chỉ muốn ngủ thôi Em chỉ muốn ngủ với cậu à Ông nằm đi tới gần tôi, sau đó quát lớn. Con muốn chết à? Con phải dậy. Nếu như bây giờ con ngủ, nó sẽ bắt hồn con đi. Dậy đi, dậy. Dậy nói chuyện với ông. Ông nằm lay lay người tôi. Tôi lại vịn tay và ngồi thẳng dậy. Lắc lắc đầu. Tôi thều thào nói với ông. Dạ, con không ngủ nữa. Ông kể chuyện cho con nghe đi. Chuyện về cái cồn nhà mình này. Ừm. Ông kể cho mày nghe Để ông kể cho mày nghe Sau đó ông Nam kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện Ban đầu tôi còn nghe rõ Nhưng chỉ vài phút sau Tôi không còn nghe rõ được ông Nam đang nói gì Tôi vật vờ như một người lên cơn nghiện Toàn thân tôi đột nhiên Như bị ai đó đánh tới tấp Tôi ôm người mình rồi òa khóc Cảm giác đau đớn lan tỏa Từng cái đấm tôi cảm nhận được rất rõ ràng Cậu bà ôm lấy tôi an ủi. Chị Hồng và dì Tư thay nhau xoa bóp chân tay cho tôi. thân thể của tôi mới có 20 tuổi, nhưng sức khỏe của tôi bây giờ giống như một bà già 70, không chỗ nào là không đau nhức. Tôi biết tôi đang bị hành. Con quỷ không dọa được tôi, nên nó đã sai quân tới đây để đánh tôi. Tôi ngả người trong lòng của cậu bà. Trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh của cha của mẹ, cả những hình ảnh lúc còn bé thơ. Được cha tôi cõng trên vai, mẹ tôi ôm tôi vào lòng. Rồi tôi lại nhớ tới cái hôn đầu tiên mà cậu ba đã hôn tôi. Cả lúc hai bọn tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, cô quá nhiều lời hẹn ước mà bọn tôi vẫn chưa nào thực hiện được. Cậu ba vẫn hứa sẽ nói với ông năm về chuyện của bọn tôi. Chỉ là tôi không biết, tôi có chờ đợi được không? Liệu... Tôi có còn sống mà chờ đợi được không? Rồi tôi lại nhớ tới cha tôi, hình ảnh của ông vắt cuốc trên vai, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, dưới chân là bồn sình đầy đất. Mẹ tôi mất, cha tôi càng cực hơn, ông bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bao nhiêu công sức đều mong mỏi, gửi gắm vào tương lai phía trước của tôi. Rồi, sẽ ra sao đây? Nếu như tôi chết, cha tôi sẽ đau đớn đến mức nào?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 Tôi cố nở nụ cười nặng nhọc. Cậu à, nếu mà em, em không qua khỏi. Cậu thương tỉnh em, mà thường tới thăm, thăm cha em. Có được không? Tội nghiệp cha em lắm. Ông sống có một mình, không có ai lo lắng tuổi già cho ông. Em nói cái gì thế? Ai chết? Không được nói linh tinh. Cha em, thì em phải lo. Sao em lại bắt tôi lo chứ? em nói em nói vậy em đang dặn vậy mà không được dặn như thế em có tin lúc này lồng ngực của tôi lại nhợn lên một cái tôi ngã ra ngoài rồi nôn hết những thứ chứa trong bụng ra tôi nôn đến chảy cần nước mắt nôn đến bộ quặn thắt mà vẫn tiếp tục nôn nôn đến khi nghe những lời xung quanh rít lên những tiếng sợ hãi tôi mới ngừng lại kinh tởm quá trong thau Đầy ấp máu và tóc người Tôi thở dốc từng cơn Sau đó ôm lấy ngực của mình Bên tai như có tiếng cười man sợ của con quỷ Cậu bà ôm chầm lấy tôi Mọi người xung quanh thì khóc thương Kêu gào tiên của tôi Nhưng tôi chẳng còn sức lực nào Để mà trả lời họ nữa Hai mắt của tôi khép hờ Tôi nghe loáng thoáng tiếng ông Năm Đang nghe điện thoại của ai đó Cái gì mà trễ rồi Cái gì mà không thấy ở nhà Có phải đó là cậu Tư đã gọi điện về? Có phải như thế không? Cậu bà lay lay người của tôi, cậu nói với tôi bằng giọng run rẩy. Cố gắng lên, không được ngủ, mùa ơi, cố gắng lên. Tôi rất muốn mở mắt nhìn cậu, nhưng lại không có cách nào mở ra được. Khẽ hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, trước khi chết, được hít mùi của người mình thương. Chắc là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Dạ thưa ông, ngoài cổng có người tới tìm. Ông ấy nói, tên cô mùa à? Cho vào, cho vào đi. Trời về khuya càng lạnh, tiếng chuồng ngân lên làm cho tôi nhíu mày thật chặt. Bên tài cứ âm ỉ tiếng ai đó đang nói chuyện. Lúc thì ồn ào, lúc lại im lặng một cách khó hiểu. Tôi tự hỏi lòng mình, tôi còn sống hay là tôi đã chết? Nhưng tôi vẫn còn nghe được người khác đang nói chuyện. Có phải tôi đang còn sống hay không? Những tiếng len kèng, tiếng chuông ngân dài làm cho tôi bừng tỉnh, tôi mở mắt ra xem. Ai vậy? Ai là người đang cầm chuông này vậy? Là ai thế này? Cô dậy đi, để tôi còn giúp cho cô. Người kia vừa nói vừa ra hiệu cho cậu ba đỡ tôi ngồi dậy, để tôi dựa vào lòng của cậu ba cho tôi uống chút nước gì đó. Sau rồi, ông ấy lại hỏi tôi. Bây giờ cô nhìn đi, con quỷ kia đang ở đâu? Tôi đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, chợt thấy con quỷ ngông nghênh ban nãy đang núp sau lưng của chị Liễu. Thấy nó, tôi liền chỉ tay về phía nó, sau đó thì thào. Nó ở kia. Nó đang núp ở đằng kia. Người đàn ông trước mặt gật đầu, ông ta cau mày Gương mặt vốn dữ dằn, bây giờ lại càng toát lên vẻ sát khí lạnh lẽo. Ông ta trao mày nhìn chầm chầm về phía con quỷ, giọng uy lực thét lên. Ra đây! Tất nhiên là mọi người không ai nhìn thấy nó ngoài tôi. Nó nghe ông ấy kêu lên một tiếng, liền chụp đi tới, không dám chậm trễ một chút nào. Bộ dáng của nó lúc này chẳng khác gì một con cún đang ngồi đuôi khi nhìn thấy chủ nhân của mình. Ông nằm và mọi người ngồi xung quanh. Người đàn ông đó ngồi ở ghế. Ông ta hích cầm hỏi chuyện vào một khoảng không trước mặt. Tất nhiên với mọi người là khoảng không. Nhưng đối với tôi, đó chính là con quỷ đang sợ hãi, run rẩy Tao cho mày nhập xác. Tao muốn hỏi chuyện mày. Con quỷ kia gật đầu. Chiếc nanh nhọn của nó không dám chìa ra nữa. Nó liếc nhìn về phía của tôi Y như là muốn nhập vào xác của tôi vậy. Tôi cầu mày nhìn về phía nó. Ngàn lần như một. Không đồng ý là không đồng ý. Thấy con quỷ nhìn, người đàn ông kia lại lắc đầu. Cô ta bị chủ mày hành hạ, nên yếu lắm rồi. Mày không mượn xác được đâu. Mày đừng có nhìn cô ta. Nói xong, ông ta chỉ tay về phía của chị Liễu. giọng nói uy nghiêm. Cô lại đây một chút. Thầy, ý thầy là, thầy bảo con, cho nó mượn xác à? Thôi thôi, có chết con không chịu đâu. Thầy ơi, thầy tha cho con đi ạ. Người đàn ông kia trao mày, ông ta không nói gì, lại tiếp tục chỉ tay về phía của dì tư. Bà, bà giúp cô gái này một chút. Dì tư có chút sợ hãi. Con hả thầy? Bà giúp người đi, góp công đức cho con cháu còn thì có con cháu đâu nhưng nếu giúp con mùa thì con cũng chịu chỉ là cho nó mượn xác rồi nó có ra không hay nó ở luôn trong xác của con hả thầy gì hỏi câu này nghe lạ thế có thầy ở đây thì lo cái gì tại tôi tại tôi sợ người đàn ông mà ông nam gọi là thầy ông ta lại tiếp tục lên tiếng ma quỷ gì cũng vậy Gặp tôi thì phải cải tà quý tránh. gì cứ cho mượn xác đi. Có tôi ở đây cơ mà. Được ông thầy này hứa chắc chắn, dì tư mới đồng ý cho con quỷ mượn xác. Dì tư đi tới ghế ngồi xuống để cho thầy làm phép. Vừa làm xong, con quỷ kia liền nhập vào. Nó ào tới làm cho dì tư không chịu được mà ngã ngang xuống đất. Cậu bà thấy vậy định đến đỡ gì nhưng mà ông thầy lại không cho. Ông ấy muốn để cho dì tư tự ngồi dậy. Chỉ là lúc dì ngồi dậy được thì dì đã khác. Không còn là dì tư của bình thường mà thay vào đó là một gương mặt cao có bạm trợn. Mặt của dì đào quanh, miệng thì thà, thơ phi phò, lại cứ khạc nhổ nước bọt liên tục. Ngồi chỉnh tề lại, tránh làm hại người ta. Thầy nói xong, dì tư liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế. Thấy dì chịu nghe lời, thầy liền kêu người chuẩn bị cho dì một cốc cà phê sữa đá đem tới. Cà phê vừa đưa tới, dì đưa lên miệng uống một hơi, cạn sạch. Lại còn xin thêm cái bánh bò ăn tráng miệng. Tôi dựa vào người cậu bà. Được cậu đỡ, nên tôi có sức mà nhìn câu chuyện đang tiếp tục xảy ra phía trước. Chứ nếu như không có cậu, chắc lúc này tôi nằm bẹp dí bởi vì quá mệt. Cố gắng một chút nào, sắp xong rồi. Dạ, thưa cậu. Ăn uống xong xuôi, thầy bắt đầu hỏi chuyện nó. Mày chết rồi tại sao không đi tu, để đầu thai kiếp khác. Ở lại đây nghe lời người xấu hại người. Nói đi, cô gái này tại sao? Lại bị hành hạ. Tôi không biết, chủ sai thì tôi làm theo. Chủ của mày tên là gì?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 Có ai khác nữa không? Có. Là ai? Không nhớ mặt. Là ba người. Nghe tới đây da gà của tôi nổi lên thành cục. May quá. Xé một tí nữa thôi là tôi chết oan rồi. Thầy khẽ gật đầu. Ông ấy đánh vào lưng của dì tư một phát rồi lấy ra một cái hũ nhỏ. Đốt nhang làm phép thu thập con quỷ kia vào trong cái hũ đó. Mọi người chắc không ai thấy cảnh tượng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 lại khiến những người xung quanh vỡ òa vì sợ hãi. Tôi run rẩy ôm chặt lấy cậu ba, sợ đến méo máu. Thầy nhìn tôi khẽ nói, "May mắn cho cô là gặp tôi kịp thời. Nếu không ngày mai mấy thứ này nằm hết trong bụng của cô, lúc đó thì không cứu được. Một tuần 7 ngày, không tiêu cũng tán." Tôi gật đầu, giờ phút này chỉ còn biết cảm ơn trời cao phù hộ cho tôi đã gặp được quý nhân. Giúp tôi sống sót qua được cái ải chết chóc này. Thật lòng cảm tả. Giải quyết ngài bùa xong cũng gần đến sáng. Thầy kêu chị Hồng chạy ra chợ. mua cho tôi một sợi dây chuyền bạc. Rồi thầy làm phép lên sợi dây chuyền đó cho tôi đeo. Đưa dây chuyền cho tôi. Thầy nói ngay. Đeo trong vòng nửa năm. Tắm cũng không được tháo ra. Cô hiểu chứ? Dạ... Con biết rồi, ngày trước con cũng được một thầy đeo cho con một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ. Tự dưng con mất sợi dây chuyền là con bị con quỷ này nó hành hà. Cô mất khi nào? Dạ, hai tuần trước à. Cô cũng nên xem lại các mối quen biết đi. Người hại cô, chưa chắc đã hại được cô. Người không hại cô, lại chắc chắn sẽ hại được cô đây. Tôi nhìn thầy, trong lòng có chút mông lung không rõ. Cả ông Năm và cậu ba đều nhìn nhau bằng ánh mắt sâu xa, không rõ ý tứ. Thầy tôi có phần căng thẳng. Thầy lại tiếp tục dặn dò. Cô vừa mới trải qua kiếp nạn, nên nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều. Thời điểm này cơ thể của cô rất yếu. Làm chuyện gì cũng nên cẩn thận. Dạ, con hiểu rồi ạ. Dặn dò tôi thêm vài chuyện, thầy mới có ý định rời đi.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 Tìm được đến đây thì người đó cũng biến mất. Cô cứ biết vậy là được rồi. Nếu như cô khỏe lại, thì cô mua đồ cúng, tạ lễ cảm ơn người ta. Hiểu chứ? Tôi gật đầu, trong lòng lại cảm thấy rất hoang mang. Tôi thật không ngờ, tôi sống như vậy mà được rất nhiều người thương yêu và muốn bảo vệ tôi. Kiếp này cha mẹ sống có đức, đứa con như tôi mới được ban lộc như thế này. Thầy nói xong quay ra chào tạm biệt mọi người trong nhà. Cậu bà muốn gửi tiền cho thầy. Nhưng thầy lại không nhận. Thầy chỉ xin cậu một ít tiền để về xe. Vòn vẹn chỉ có 300.000 ngàn. Chứ nhất định không lấy thêm. Trước lúc rời đi, ông Năm có hỏi tên và danh tính của thầy. Thầy nghe, nhưng chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói lại một câu. Không danh không tính. Tôi cứu cô gái kia,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 Có chuyện gì? Con cảm ơn thầy Con cảm ơn thầy nhiều lắm à? Thầy nhìn tôi chân mày khẽ cau lại Vẻ mặt dữ dằn Không giảm đi chút nào Cô cảm ơn tôi rồi Bây giờ đuổi theo tôi Chỉ để nói lời cảm ơn sao? Dạ, dạ con Thôi được rồi Tôi nhận lòng thành của cô Cẩn thận một chút Không phải ai cũng may mắn giống như cô đâu Cô vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Tôi mím môi nhìn theo thầy, lại không nhịn được mà nói cảm ơn thêm một lần nữa. Lần này thì thầy không trả lời, cũng không quay lại. Ông ấy cứ thế đi thẳng ra cổng, rồi lên xe ôm chờ ra bến phà. Tôi và bác Thạch cứ nhìn theo mãi, mãi đến khi không còn nhìn thấy được nữa, tôi mới thôi. Bác Thạch lúc này vỗ vai của tôi. Nhìn vậy, Ai nghĩ rằng ông ấy là thầy nhỉ Mà thôi Mày vào trong nhà nghỉ ngơi đi con Tôi gật đầu Làm theo lời bác Thạch Bước vào trong nhà Mặc dù thầy ấy không nói tên Nhưng ơn đức này Cả đời tôi xin khắc ghi mãi Không bao giờ quên Xong xuôi tất cả mọi chuyện Tôi vào trong phòng nghỉ ngơi Quả thực lúc này tôi cảm thấy rất mệt Cả người như dã ra vậy Có muốn ngồi lâu cũng không ngồi được chị hồng ép tôi ăn chút cháo sau đó mới cho tôi ngủ mà công nhận ăn một chút gì đó lót dạ ngủ tôi thấy ngon lắm tôi ngủ suốt từ sáng tới trưa chưa dậy uống một ly nước lọc xong rồi lại ngủ tiếp lúc tôi ngủ có nghe loáng thoáng được tiếng cô uyển nói chuyện với chị hồng và tôi ngủ say quá nên tôi không nghe được họ đang nói gì chắc là cô uyển muốn tìm tôi để hỏi thăm sức khỏe tôi ngủ miên man Như người không được ngủ Cả chục năm vậy Mãi chờ tới khi có tiếng gọi dậy Kèm theo đó là một cái xoa má nhẹ nhàng Tôi mới từ từ mở mắt Đập vào mắt của tôi Đó chính là hình ảnh của cậu ba Đang cười tôi Nhìn tôi chăm chú Hai mắt chớp chớp Nụ cười này thật sự rất đẹp Nào em dậy đi Em định ngủ đến sáng ngày mai sao Tôi nhìn cậu Có chút đỏ má Lại nghĩ đến việc mình vừa mới ngủ dậy Đến đánh răng còn chưa kịp đánh Nên tôi có chút tiết chế Không dám há miệng to Em dậy rồi này Em dậy đi Tôi có dạng gì tư nấu canh gà hầm cho em Ừ Nào dậy đi tắm rửa Rồi sau đó Em muốn ngủ thì ngủ tiếp nhá Em biết rồi Em dậy bây giờ đấy Nói rồi cậu bà kéo tôi dậy Lại như sợ tôi yếu đuối quá Mà không đi được Cậu cứ đứng canh chừng tôi ở phía sau Thấy cậu cứ giang tay canh chừng Tôi có chút buồn cười Cậu em đi được mà Em không bị ngã đâu Cậu ba chào mày Thái độ nghiêm túc nhìn tôi Tôi nhìn thấy em đêm qua Tôi bị ám ảnh cả ngày hôm nay đấy Cẩn tắc vô ái nấy Như thế này tôi yên tâm hơn Những lời này hoàn toàn là lời nói thật lòng. Nhìn cách nhăn mày của cậu, cả ánh mắt kiên định kia, thật sự không có chút nào giả dối. Tự dưng trong lòng tôi thấy mềm nhũn ra, như là có một dòng nước ấm đang chảy trong cơ thể của tôi. Ấm áp vô cùng. Tôi nhìn cậu và chấn an. Em không sao đâu. Nếu mà em không khỏe, em sẽ nói với cậu. Em đâu phải là người thích tự ngược đâu mà. Em đau ở đâu, em mệt chỗ nào. Em nhất định sẽ nói. Có chắc là em sẽ nói không? Chắc chứ, cái miệng của em oang oang suốt ngày, mấy lần bệnh hay là mệt. Em đều khóc, với lại em kể cho gì tư hết mà. Nếu vậy thì được. Có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Tôi không muốn mình là người sau cùng biết câu chuyện của em. Được chưa? Một lần này thôi đấy. Em hiểu chưa? Em hiểu mà. Kể từ bây giờ, chỉ cần là đau bụng, sốt cảm ho, sổ mũi, Hay bất cứ điều gì Em sẽ báo cho cậu biết trước Cậu thấy như vậy được chưa nào Cậu ba Đưa tay véo nhẹ lên mũi của tôi Cậu nhèn cười Một nụ cười rất dịu dàng Được Vậy bây giờ em đi tắm đây Này, có cần tôi dìu Không cần, em khỏe mà Chỉ là đi tắm thôi Là đi tắm bình thường thôi mà Thôi được rồi, em đi đi Tôi lên nhà trước đây Thấy cậu chịu để yên, tôi mới nhanh chân cầm lấy quần áo và bước vào nhà tắm. Dì Tư thấy tôi ra, dì lật đật lấy nước pha cho tôi. Còn không quên dặn dò tôi, đừng có tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Tắm rửa xong xuôi, tôi thấy cơ thể của mình khỏe hẳn ra. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi lại thấy dì Tư đứng canh chừng, khiến cho tôi giật cả mình. Dì, sao dì đứng đây ạ? Dì đừng nói với con. Là dì dình con tắm đấy. Này, tao đâu có biến thái. Làm như là mày đẹp lắm ấy. Ngừng một chút, gì lại tiếp tục. Là cậu ba gọi tao với canh chừng mày. Cậu sợ mày có chuyện gì. Đúng là khổ cái thân tao. Cậu ba bảo gì? Ừ. Cậu ba không bảo. Tao đứng đây làm gì? Này, hình như là cậu ba quan tâm mày nhiều lắm đấy. Có phải... Thấy dì từ tò mò, tôi vội vàng lắc đầu và nói ngay. Không có gì đâu, dì đừng có nghĩ bậy bạ, không có chuyện gì đâu à. Thì tao vừa mới hỏi thắc mắc thôi, chứ tao biết cái gì. Cậu ba chăm sóc như mày như thế, cả cái nhà này, ai chả biết. Mày đừng có chối. Tao nghĩ à, tao biết từ lâu rồi, nhưng mà tao không thèm nói thôi. Nói tới đây dì lại cười, một nụ cười hiền khô. Cái này tao nói thật. Mày với cậu ba có tới được với nhau hay không ấy Thì tao không biết Nhưng mà tao thấy cậu ấy thiệt tình Với tốt tính Thôi cậu ba đang đợi mày ở phòng Bước vào nhanh đi Đừng để cho cậu đợi lâu Cậu ba đợi con à Giờ này chưa tới giờ hầu cơm mà gì Ai, Cậu bảo tao Nấu gà hầm thuốc bắc cho mày Sợ mày không ăn Nên cậu bảo tao Đem vào trong phòng Rồi bảo khi nào mày tắm xong ấy thì bảo mày vào trong đó mà ăn. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Đợi dì tư đi vào trong, tôi liền nhảy nhót vì sung sướng. Cậu ba ơi là cậu ba, nghĩ đến mà sướng chết đi được. Đúng như những gì mà dì tư nói, cậu ba ép tôi ăn rất nhiều, lại còn ngồi bên cạnh và canh tôi, sợ rằng tôi bỏ mứa giữa chừng. Tôi ngồi nhìn cái đùi gà trong chén, sau đó ngán ngầm em không ăn được nữa đâu nhá bây giờ để đây tối em ăn tiếp có được không cậu cậu ba nhìn vào chén của tôi bắt đầu càu nhàu còn có một tí thế này em ăn hết đi em không ăn được nữa em no lắm rồi em mà ăn là em vỡ bụng đấy có no thật không em no thật mà nó no vô cùng không tin ấy cậu nhìn bụng em này Vừa nói tôi vừa đứng dậy rồi ảnh cái bụng ra cho cậu xem. Thấy bụng tôi có vẻ tròn thật, cậu mới hài lòng và gật gù. Thôi được, nếu em đói thì ăn thêm, phải ăn nhiều mới mau lấy lại sức chứ. Dạ. Cậu ba này, vài hôm nữa cậu cho em về thăm cha em có được không? Em muốn về thắp nhang cho mẹ. Được, nhưng em phải khỏe lại, rồi muốn đi đâu thì đi. Bây giờ sức khỏe của em còn yếu.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 Nhìn em như ngày hôm qua, tôi chịu không được. Sau này có bất cứ chuyện gì, người đầu tiên em phải nhớ tới là tôi. Nghe rõ chưa? Rõ. Chà chà, có chuyện gì mà anh với mùa nói chuyện rôm giả thế này? Nghe tiếng của cô Uyển, tôi vội vàng ngước đầu lên. Thấy tôi đang dọn dẹp chén bát, cô Uyển vội vàng tranh làm giúp tôi. Ấy ấy, mùa, em cứ ngồi xuống đi, để cô làm giúp cho, nào. Ngồi xuống, nghe cô Uyển nói như vậy, tôi vội vàng từ chối. Dạ thôi cô, em làm được mà, mấy chuyện này là chuyện nhỏ. Ừ, em ăn được thì em phải dọn được chứ à? Cô Uyển nhìn chén bát trên bàn, cô lại hỏi tôi thêm một lần nữa. Em có ổn không? Cô thấy em còn yếu lắm. Em khỏe rồi, em ngủ nguyên một ngày, em thích đỡ hơn nhiều rồi. Nếu vậy thì được, cô cứ sợ em còn yếu. Ngừng một chút, cô Uyển đột nhiên nắm lấy tay của tôi. Cô nói bằng giọng áy náy, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Hôm qua, lúc tìm không được thầy, cô, cô lo lắm, cô với Luân không biết phải làm thế nào. Trong lòng hai đứa cứ lo cho em ở nhà, phải khó khăn lắm, Luân mới dám gọi về cho ông. Lúc đó cô hụt hẳn vô cùng. Lúc nghe anh lạnh nói em được cứu rồi, cô mới yên tâm mà đi về. Lại trời có người cứu em. Qua hết rồi, không sao đâu. Cô uyển vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay của tôi Trấn An nhìn cô lo lắng cho tôi như vậy. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn cô nữa. Cô uyển cô đừng nói thế. Cô với cậu Tư giúp em đi tìm thầy. Nhiều đó thôi. Cũng đủ để em mang ơn hai người. Nhỡ mà em không qua khỏi. Thì cũng là do số kiếp của em. Chứ không phải là do cô và cậu Tư đâu à. Cậu ba nghe tôi nói không qua khỏi. Cậu trao mày liếc mắt nhìn tôi. Ý tứ không vui chút nào. Cô Uyển thấy cậu ba cứ câu mày. Cô lại cằn nhằn. Còn bé chỉ nói vậy thôi. Chứ có phải là không qua khỏi đâu. Tại sao anh lại nhăn mày nhăn mặt thế này? Cậu ba nhàn nhạt cất lời. Anh không thích nghe em nói những lời như vậy. Chỉ có nói gỡ mồm thôi. Anh bớt khó tính đi. Cứ cầu có như thế. Anh không sợ con gái nhà người ta chạy mất à? Chạy á, ba đời em ấy cũng không dám chạy. Cô Uyển và tôi cùng im lặng và cạn lời nhìn cậu. Thật là hết nói nổi với tên này. Đúng là tự cao tự đắc. Đợi tôi dọn dẹp chén bát xong, cô Uyển với cậu ba đã nói sang chuyện khác. Anh nghĩ rằng chuyện này có người khác nhúng tay vào à? Bà Mai cho dù cao tay tới đâu, chưa chắc đã yểm được bùa. Anh có hỏi qua ông nội rồi, cả anh và ông đều nghĩ chắc chắn là có kẻ khác. Tiếp tay cho bà Mai. Vậy người anh nghĩ đó là ai? Cô Uyển nhìn cậu và tôi cũng nhìn cậu chăm chú để đợi câu trả lời. Cậu ba nhìn thẳng vào bọn tôi, nhếch môi, biểu cảm có chút kỳ quái. Đợi có đủ bằng chứng, anh sẽ bắt người đó chịu tội. Dám làm loạn ở nhà họ quý, dám phụ tay kẻ ác để giết người, dám đụng đến người của anh à? Đúng là không biết lượng sức của mình. Tôi nhìn cậu có hơi tò mò, nhưng lại không dám hỏi. Cậu ba một khi đã không muốn nói, có hỏi cậu ấy cũng không chịu nói. Nhưng mà nhắc tới, lại bực mình, là bà Mai hại tôi, thì tôi không nói. Cứ làm sao những người quen biết với tôi cũng muốn hại tôi? Tôi có làm gì họ chứ? Tôi đã làm gì để cho họ về hại tôi? thê thảm đến như vậy chứ? Còn bà Mai, anh tính thế nào? Bà Mai á, để bà ấy cho thầy dặn tính. Thôi xong bà Mai rồi, thầy dặn mà ra tay thì chỉ có thân bại danh liệt mà thôi. Đêm xuống, tôi ôm chặt trong tay lá bùa hộ mệnh mà cậu ba cho để ngủ. Trên cổ là sợi dây chuyền của thầy đã làm phép cho tôi. Qua chuyện bị quỷ ám, tôi cũng có chút sợ. Lúc ngủ có hơi dè chừng một chút, nhưng đại khái là yên tâm hơn rất nhiều. Cũng may là được cứu kịp thời. Chứ nếu không bây giờ, chắc tôi đã đi gặp ông bà để đoàn tụ với họ rồi. Nửa đêm trong giấc ngủ, tôi đã gặp bà cúng. Bà ấy xuất hiện trước mặt tôi vẻ mặt có chút buồn bã Bà ấy dặn dò tôi Ba ngày nữa Đến nhà bà chín tàu Có người muốn gặp cô Nếu như cô không đến Cả đời này cũng không bao giờ gặp lại người đó Hãy nhớ lấy lời của tôi Tôi lần này nhảy số nhanh hơn rất nhiều vía tôi trong mơ Nắm lấy tay của bà cúng Tôi hỏi gấp Người đó là ai Bà đi đâu vậy Tại sao bà không về gặp tôi, mà lúc nào bà cũng xuất hiện trong giấc mơ? Khóe mi của bà cúng ửng hồng như là muốn khóc, giọng của bà nghẹn ngào. Từ nay về sau, chắc là tôi không trở về được. Lần này chắc có thể là lần cuối cùng cô gặp lại tôi. Phải tự bảo vệ lấy chính mình, bảo vệ dòng máu quý hiếm đang chảy trong người của cô. Bà cúng, bà đi đâu chứ?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 Hay là bà ấy hiện hồn về để gặp tôi? Chỉ là, nếu được chọn, tôi sẽ chọn là tôi nằm mơ. Chỉ đơn giản là nằm mơ mà thôi. Hình ảnh, gương mặt bấn loạn, mặt đỏ hoe cùng giọng nói hoàng loạn cuống quýt cứ khiến cho tôi thẫn thờ, suy nghĩ cả ngày. Mấy đợt trước bà ấy hiện về, đâu phải với trạng thái buồn giàu, hoang loạn như thế này đâu. Tại sao lần này? Thêm cả việc ba ngày sau đi tới nhà bà chín tàu. Rốt cuộc là ai muốn gặp tôi và người đó là ai chứ? Hôm nay dì tư đi chợ sớm, mua trái cây bánh mứt hoa tươi với hai con gà về luộc cúng tạ lễ. Đích thần ông nằm đứng ra khấn vái, giúp cho tôi. Tôi chỉ đứng sau để phụ họa rồi thành tâm cảm tạ. Cậu bà có một cuộc họp quan trọng nên không về được. Cậu giao mọi chuyện lại cho ông Năm và dì Tư làm giúp tôi. Còn bà Hằng đi du lịch mấy hôm, hôm nay vừa về đến nhà. Thấy bà chủ về, tôi liền lật đật đi ra chào hỏi, rồi phụ bà xách túi, xách vali bước vào trong nhà. Bà Hằng đi trước, tôi kéo vali theo sau. Thấy mâm đồ ăn đang cúng ngoài sân, bà Hằng cau mày, hỏi tôi. Ai cúng cái gì thế này mùa? Tôi chật khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, chả nhẽ lại nói là do tôi cúng. Nói như thế thì khác nào, coi chủ nhà không ra gì. Tôi chỉ là một con ở thôi, làm sao có quyền bày đồ ra cúng như vậy được chứ? Dạ, thưa bà... Thầy tôi ấp úng bà chủ lại càng khó chịu. Bà đi nhanh tới chỗ bàn cúng, biểu cảm cầu có. Ai cúng cái gì đây? Tao đi rồi ở nhà tụi bay muốn làm cái gì thì làm chứ gì? Cúng kiếng nhà tao. Tại sao không hỏi qua tao một tiếng? Nghe tiếng bà hằng quát lớn. Dì tư lật đật vội vàng chạy ra. Dì lĩnh quính trả lời. Cái này là cúng tạ lễ bà ơi. Tạ lễ cái gì? Tao cho tụi mày tạ lễ cái gì? Không có tao ở nhà. Muốn làm cái gì thì làm à? Tôi vội vàng bung vali xuống, rồi nhanh tay giữ tay của bà. Không cho bấy, tiếp tục quăng đồ cúng xuống đất. Bà chủ của tôi bị tôi giữ chặt. Bà ta điên tiết, gào ầm lên. Cơ thể đột nhiên mạnh như đàn ông, bà hất tôi, ngã văng ra đất. chưa hết, bà còn lấy trái cây đang cúng trên bàn, quăng hết lên người tôi. Giọng của bà khàn đặc. Mày, chính là mày. Tôi vừa hoảng sợ. Khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của bà Hai mắt của bà đỏ ngầu Miệng nghiến răng kèn két Nghe mà khiếp vía Dì tư ôm lấy bà ta giữ lại Bà hất luôn dì tư Đường lúc bà ta đang sách bình hoa sứ lên cao định đập Thì có một tiếng quát lớn Hằng! Con làm cái gì thế à? Là ông Năm May quá có ông Năm Ông Năm và bác Thạch bước vội từ trong nhà ra Bà Hằng nhìn thấy ông Năm mà hai mắt lúc này vẫn chừng lớn, trên tay vẫn giữ chặt lấy bình hoa sứ. Hằng, con bỏ cái bình xuống, con đang làm cái trò gì thế à? Ông Năm nói tới như vậy, mà bà chủ Hằng vẫn cứ giữ khư hư cái bình hoa sứ, giống như kiểu tiếc nuối vì chưa kịp quăng xuống người tôi. Bác Thạch thấy tình hình căng thẳng, bác liền đi tới giành lấy bình hoa trong tay của bà. mà cũng phải khó khăn lắm mới giành lấy được cái bình hoa bởi vì bà cứ kéo lại không muốn đưa. Giành lấy được bình hoa, dì Tư với bác Thạch vội vàng nhặt trái cây dưới đất để lại lên bàn. Ông Năm vội vàng đỡ tôi dậy. Còn có sao không mùa? Dạ con không sao, con hơi sợ một chút à Biết tôi không có vấn đề gì, ông Năm mới quay sang bà chủ, giọng của ông trầm xuống. Con làm sao thế Hằng? Đồ này là của ba bầy ra cúng. Tại sao con không hỏi? Mà con lại làm như thế? Bà Hằng cúi gầm mặt không trả lời. Cũng không để nang gì. Bà cứ thế bò đi một nước vào bên trong. Cái kiểu ngoe nguẩy giận dỗi. Giống như một đứa con nít mới lớn vậy. Rất là lạ lùng. Bốn người bọn tôi nhìn nhau. Trong lòng có chút nghi ngờ. Cũng có chút sợ hãi. Ông năm Ông Năm thở dài, đầu khẽ gật. Lại có chuyện rồi, bà Mai này quá ác độc. Chuyện của bà Hằng vừa xảy ra, ông Nam liền kêu cậu ba và cậu tư về họp gấp. Ai cũng biết là bà Hằng đang gặp chuyện gì, nhưng không ai dám nói ra lung tung, bởi vì ông Năm cấm, không được nói. Tình hình bây giờ chỉ còn cách là đợi thầy giận tới rồi tính tiếp.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 Thấy tôi không ngủ được, nên ra đây tìm tôi chứ gì. Một bàn tay ấm áp từ phía sau giữ chặt lấy hai bắp tay của tôi. Tôi giật mình vội vàng quay người lại, thì nhìn thấy cậu ba đang mỉm cười với tôi. Cứ mỗi lần tôi thấy cậu, là trái tim của tôi không kiềm chế được. thu thực nụ cười của cậu, thật sự rất đắt giá. Em nhìn gì? Không lạnh à? Sao ăn mặc mỏng manh thế này? À, em có lạnh, mà em quên mặc áo. Kệ, chịu xương chịu gió một tí cũng tốt mà. Nâng cao sức khỏe. Nâng cao sức khỏe không thấy đâu. Vài hôm nữa, em lại ốm ra đấy. Thì làm sao được? Tôi lẻ lưỡi cười trừ, cậu ba lúc này lại hỏi thêm tôi. Em thấy ổn chưa? Có còn nằm mơ, hay nhìn thấy cái gì bậy bạ không? Em hết rồi, giờ em ngủ ngon lắm. Nói chung... Không còn lo sợ như ngày trước ạ. Cố gắng một chút. Nỗi sợ nào rồi cũng qua. Có cái gì phải nói với tôi. Tôi không để em một mình đâu. Em yên tâm. Tôi nhìn cậu. Trong lòng có cảm giác an toàn vô đối khi được ở bên cạnh cậu. Cũng không biết tương lai sau này như thế nào. Nhưng trước mắt tôi thấy an lòng khi được bên cạnh cậu. Như vậy là được lắm rồi. Ngày mai thầy giận tới để lo chuyện của mẹ, dặn tôi nhờ thầy xem giúp lại cho em nhé. Liệu bà chủ có làm sao không nhỉ? Em lo quá. Gương mặt của cậu ba thoáng buồn, giọng nói cũng lạc đi. Tôi cũng không biết, nhưng phải tin là không sao. Có thầy giận rồi, mọi chuyện chắc chắn không đến mức tệ đâu. Tôi gật gù trong lòng thầm cầu mong cho bà Hằng không bị làm sao, mong là thầy giận. Sẽ cứu được bà Thấy tôi trầm ngâm Cậu ba đột nhiên nắm lấy tay của tôi Giọng của cậu rất dịu Để xong chuyện của mẹ Tôi cùng em về thăm cha em Sẵn dịp ra mắt ông luôn nhé Chuyện của tôi và em Cũng nên công khai rồi Tôi cũng lớn tuổi Cũng nên lấy vợ Rồi yên bề ra thất chứ Cậu nói vậy là sao nhỉ Lấy vợ ư Ý cậu là muốn lấy tôi sao Tôi mở to mắt ra nhìn cậu Miệng há ra bàng hoàng không biết nên nói gì Thấy tôi cứ há hốc mồm Cậu bóp bóp vào hai má của tôi Nụ cười rất tươi Gì thế này Tôi nói cái gì sai à Cậu Cậu nói không sai Nhưng mà em chưa hiểu ý của cậu Chưa hiểu ý Thì từ từ sẽ hiểu thôi Rồi kiểu gì em cũng hiểu Cứ nhìn tôi làm Đừng để ý đến lời tôi nói Được chưa nào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 Rồi không chịu ngồi yên trong nhà Thầy giận biết chuyện Nên dặn dò cậu ba và ông năm Phải giữ bà Không được để cho bà chạy ra ngoài Nếu như bà chạy đi Là hết đường cứu chữa Thầy giận tới Bà chủ như một người hoàn toàn khác Lúc bà gặp mặt thầy giận Bà đột nhiên vùng khỏi người cậu ba Rồi bỏ chạy đi May là cậu ba có người canh trừng Nên đã bắt được bà Bà Hằng tiếp tục vùng vẫy, la hét. Thầy giận buộc lòng phải lấy dây thừng trói bà ta lại. Bà mới chịu nằm yên. Tiếp sau đó là những thứ kinh hoàng. Thầy giận làm phép gỡ bùa. Cũng giống như lần trước, thầy giấu tên gỡ cho tôi. Trong trứng gà, cũng có tóc và máu. Nhưng mức độ thì nhẹ hơn tôi rất nhiều. Tôi còn có cả đinh tán và lưỡi lam nữa cơ. Gỡ bùa ngài xong. Bà Hằng suy sụp tinh thần, cả người sụi lơ nằm trên giường. Tôi với dì tư phải thay nhau chăm sóc hầu hạ bên giường của bà. Riêng phần thầy giận, thì thầy vẫn đang còn làm phép với bà Mai. Kết quả ra sao thì tôi chưa rõ. Ông nằm với cậu bà cậu tư túc trực bên ngoài phòng của thầy giận. Đợi đồ đệ của thầy kêu làm cái gì đó, thì sẽ làm. Tôi lâu lâu cũng trông ngóng để hóng tin tức Trong lòng lo lắng vô cùng Đến nửa khuya Cuối cùng thầy giận cũng bước ra Tôi nghe thầy kể lại Là thầy mất sức lắm Lúc đi ra ngoài còn lào đảo Không đứng vững Nhưng kết quả thì làm cho mọi người vui mừng khôn xiết Thầy đánh thắng rồi Bên bà Mai thất bại thảm hại Cuối cùng thì mọi người Cũng có thể ngủ ngon giấc Cái thiện luôn luôn thắng cái ác Đó chính là quy luật của tự nhiên Ngày hôm sau, tôi xin dì tư cho tôi đi công chuyện một lát. Dạo trước dì còn hay hỏi tôi là đi đâu, mấy giờ thì về, nhưng lần này thì dì tư không hỏi. Mà dì không hỏi tôi cũng đỡ ngại, bởi vì lần này tôi sang nhà bà Chín tàu, chứ không phải là về thăm cha của tôi. Tôi bắt xe ôm qua nhà bà Chín, thì thấy cánh cổng mở sẵn rồi. Lần này tôi cũng bắt xe ôm đợi tôi ở bên ngoài, tôi vào trong một lát là sẽ về ngay. Vừa vào đến cửa, tôi nhìn thấy bà Chín ngồi sẵn đợi tôi. Thấy tôi bước vào, bà ấy khẽ kêu lên. Vào trong đi. Tôi dạ một tiếng rồi đi thẳng vào trong ngồi xuống. Lúc này bà Chín vẫn còn nhìn ra cửa, bà lại gọi tiếp. Vào trong đi. Tôi có chút khó hiểu. Bà Chín, con vào rồi à? Bà Chín không nhìn tôi, bà chỉ tay ra cổng và nói tiếp. Tôi không nói cô Tôi nói cô kia Vào trong đi Cô kia ư Tôi xoay đầu nhìn giáo rắc xung quanh Ở đây ngoài tôi và bà Chín ra Thì còn có ai nữa đâu Bà Chín vẫn không để ý đến tôi Bà ngoắc ngoắc tay Lại tiếp tục gọi Cứ vào trong đây Tôi xin phép các ngài rồi Vào đây Bà Chín vừa dứt lời Sau lưng tôi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh gáy Khẽ dùng mình Tôi ngồi khép nép nhìn chăm chằm vào bà Chín. Bà Chín lúc này cũng quay sang nhìn tôi. Bà nhàn nhạt cất lời. Chắc là bà cúng. Con nói với cô rồi, đúng không? Dạ có, mà con không biết là ai muốn gặp con ạ? Nghe tôi hỏi như vậy, bà Chín lại quay sang khoảng không kế bên. Bà lên tiếng hỏi ngay. Cô muốn để cô gái này thấy cô, hay là tôi cho cô mượn xác?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 Khiến cho tôi giật nảy mình Đang định đỡ lấy bà Thì hai mắt của bà Mở to ra Biểu cảm khác hẳn thường ngày Một tay xoa xoa bụng Tay còn lại nắm chặt vào góc áo Tôi nhìn một màn này Trong lòng có hơi ngờ ngỡ Đó là ai vậy Nhưng vẫn sợ hãi Và không dám hỏi thẳng Mùa Em khỏe chưa Tôi thoáng sững sờ nhưng không dám tin vào mắt của mình. Tôi run rẩy. "Đây, đây, đây có phải là bà chín hốc mắt ửng đỏ, bà vội vàng nắm lấy tay của tôi, giọng nghẹn ngào nói. "Là mợ đây, là mợ. Mợ Hiền đây." Tôi lúc này hoang loạn thực sự, tay của tôi run rẩy, giữ lấy tay của bà chín, tôi nói đứt quãng. "Mợ, mợ Hiền. Là mợ à? Có đúng mợ không?" Có phải là mợ tìm em không? Mợ nhờ bà cúng truyền lời với em Có đúng không mợ? Bà Chín gật gật đầu Nước mắt rơi lã trã trên mặt Bà nghẹn giọng nói tiếp Là mợ Mợ nhờ bà cúng truyền lời tôi em Em có chuyện Này Em phải, em phải nói Có chuyện gì? Mợ, mợ hiền Mợ nhớ nhà Mợ nhớ con gái, nhớ ba mẹ Mợ nhớ cả em mùa Tôi ôm chầm lấy mợ, nước mắt nghẹn ngào Trời đất ơi, sao mợ bỏ đi Con gái của mợ bây giờ tính thế nào Mợ có biết là mọi người nhớ mợ nhiều lắm không Sao mợ nỡ lòng nào, mợ bỏ mọi người đi Mợ ơi là mợ Tôi và mợ hiền ôm nhau khóc đến lạc cả giọng Mợ hiền cứ ôm tôi khóc không ngừng Mợ luôn miệng nói nhớ nhà Nhớ con gái Tôi nghe mà xót xa trong lòng Khóc lóc một hơi Mợ hiến mới quay sang nhìn nén nhang đang cháy trên lư hương Mợ lau nước mắt trên mặt Sau đó khàn giọng nói Thôi không khóc nữa Thời gian không kịp Để mợ dặn dò em vài chuyện Em phải giúp mợ nhau mùa Mợ nói đi Mợ nói đi ạ, Cái gì em cũng giúp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 mợ là đứa con dâu bất hiếu chưa phụng dưỡng được cho ông bà bao lâu em dặn bà lỡ như cậu trung có lấy vợ bà nhớ nuôi bé ni đừng giao cho người ta không biết người ta có thương con bé không có đối xử tốt với nó không nghẹn ngào khóc nấc lên mợ lại tiếp tục nói tiếp cậu trùng phong lưu lắm người cậu thương thầm về rồi mợ chỉ sợ cậu bỏ con bé thì tội cho nó nó mất mẹ mợ không muốn nhìn nó thiếu tốn tình thương của ba mùa ơi mùa giúp mợ đi mợ yên tâm gì thì gì chứ cậu trung thương con gái lắm cậu cậu ấy không bỏ con bé đâu mợ biết mợ nhìn thấy mà mợ xin lỗi mùa tại mợ mà em bị nghi oan may mà em không làm sao chứ em có chuyện gì chắc mợ không siêu thoát được ý mợ nói cái vụ điện thoại mợ gọi cho em có đúng không ạ mợ xin lỗi mợ không cố ý không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới tôi lại không kìm được lòng mà hỏi ngay nhưng mà mợ gọi cho em có chuyện gì có phải là có điều gì đó mợ muốn nói với em không mợ hiền lắc đầu Có vẻ ai nái. Không có. Hôm đó mợ cấn máy. Mợ định gọi cho mẹ mợ. Nhưng lại ấn nhầm số của em. Số của em với số của mẹ mợ nằm cạnh nhau. Mợ chẳng may ấn nhầm ấy mà. À thì ra là thế. Vậy mà em cứ tưởng là mợ chết oan. Mợ có cái gì? Muốn nói với em? Thì mợ nói đi. Nghe tôi nói tới đây. Mợ hiền lại cúi đầu và không trả lời. Đột nhiên tôi có cảm giác lạ lạ giống như là là mợ đang giấu giếm tôi chuyện gì đó nắm chặt tay của mợ tôi vội vàng hỏi ngay mợ hiền mợ có điều gì đó giấu em đúng không mợ nói đi có phải là mợ chết oan không có phải không mợ hiền nghe tôi hỏi mợ lắc đầu liên tục mặt không dám nhìn thẳng vào tôi mợ gấp gáp trả lời không có mợ bị ngã cầu thang không có ai đẩy mợ hết không có Em không hỏi là có ai đẩy mợ hay không. Vậy là có người đẩy mợ chứ gì, có đúng không? Là như vậy đúng không mợ Hiền? Mợ Hiền trốn tránh câu hỏi của tôi. Mợ cứ liên tục nói không phải, không phải. Tôi bực mình quá, tôi buông tay mợ ra. Mợ không chịu nói cũng được. Vậy em không tới nhà mợ và không truyền lời lại cho mẹ của mợ. Như vậy là được chứ gì? Đừng mà mua em đừng làm như thế vậy thì mợ nói đi mợ nói với em em không nói với ai đâu em chỉ muốn biết là nguyên nhân cái chết của mợ thôi mợ hiền lúc này nhìn tôi môi của mợ khẽ mím chặt mợ ngập ngừng hỏi nhưng ánh mắt lại rất kiên định em hứa với mợ là em không được nói với ai nếu em nói mợ với đứa bé trong bụng sẽ hận em kiếp này hay kiếp sau Mợ vẫn hận em Lòng tôi thoáng run lên Nhìn vào ánh mắt kiên định của mợ Tôi đột nhiên có chút sợ hãi Nói gì chứ Mợ hiện bây giờ là một hồn ma Lời nói hay hành động đều khác xa với người sống Nếu như tôi đã hứa Thì phải hứa cho thật chuẩn Không dám lệch được đâu Suy nghĩ vài giây Tôi quyết định không hỏi nữa Bởi vì tôi sợ Nếu như tôi biết được Ai hại mợ Tôi sẽ không nhịn được mà tìm kiếm người đó để trả thù. Thấy tôi im lặng không trả lời, mợ hiền lại cười. Giọng của mợ lúc này đã dịu dàng hơn. Chuyện của mợ em đừng có hỏi. Mợ chết là hết rồi. Mợ không chấp nhất, thì em chấp làm gì? Em có biết không, khi chết đi rồi, mợ mới thấy tình cảm trên trần gian thật là đáng quý nếu biết sẽ chết sớm, mợ đã không chấp nhất, không nặng nhẹ, không để trong lòng quá nhiều chuyện không vui, cơ sống nhẹ nhàng bên chồng bên con, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. còn giờ đây, mợ hiu quạnh ở chốn này, chồng mợ, con mợ, nhớ nhung mợ ngày đêm ở dương gian, chỉ thấy nhiêu đó thôi, là mợ không còn thiết tha chấp nhất những chuyện khác, ai làm cho mợ chết? Điều đó không còn quan trọng nữa đâu mùa à. Nói tôi đây mợ hiền lại nghẹn giọng và tiếp tục khóc. Mợ bỏ qua hết, bỏ qua hết. Chỉ cầu cho cha con họ sống hạnh phúc ở dương gian là mợ vui lắm rồi. Mai này mợ đi xa, mợ cũng có gặp lại họ nữa đâu. Đã như vậy thì thủ hận làm cái gì chứ? Thủ hận có ích gì đâu hả mùa? Với lại đó chỉ là sự cố, chỉ là sự cố thôi. Mợ chết rồi, người đau lòng nhất vẫn là anh ấy. Mợ thấy hết, thấy hết mọi thứ, nên mợ không còn vướng bận điều gì. Mợ tha thứ, mợ bỏ qua hết. Tôi sững người nhìn mợ hiền. Nói vậy thì người đầy ngã mợ lại chính là cậu chung sao? Thấy tôi ngỡ ngàng, mợ hiền lại lắc đầu và nói tiếp. Em đừng có hỏi mợ, cũng đừng có tò mò Cậu em không phải cố ý Mợ là nạn nhân, mợ không trách Em cũng đừng trách móc làm gì Mợ nói cho em biết Vì chỉ muốn em biết được sự thật chừng mợ không hề muốn em trả thù Hay em làm bất cứ điều gì khác cho mợ Dù sao người đó cũng là chồng của mợ Là cha của con mợ Mợ không nhẫn tâm nhìn anh ấy có chuyện gì xảy ra Mợ không chịu được đâu Bởi vì mợ thương anh ấy nhiều lắm dù anh ấy không thương mợ nhưng mà mợ vẫn thương anh ấy mợ hiền nói tới đây mợ lại hòa lên khóc như một đứa trẻ lạc mẹ tôi nhìn mợ khóc mà lòng tôi cũng quặn thắt mợ hiền quá hiền sao mợ có thể hiền lành đến như vậy chứ lúc sống đã nhẫn nhịn đến khi chết đi mợ vẫn còn nhẫn nhịn là sao tôi nắm chặt lấy tay của mợ nắm thật chặt Mợ hiền, kiếp sau mợ đừng có hiền như thế này nữa, đừng nhẫn nhịn như thế này nữa, có được không? Mợ biết rồi, mợ biết rồi. Nén nhang cháy sắp đến quá nửa, mợ hiền nhìn nén nhang cháy đỏ, mợ nghẹn ngào nói với tôi. Mùa mùa, em nhớ những gì mợ vừa nói chưa? Nhớ là giúp mợ nhá, phải giúp mợ đấy. Em biết rồi, em biết mà nén nhàng lúc này càng lúc càng cháy nhanh. Còn nữa, Phi Uyển, nếu như sau này nó lấy cậu Trung, em đừng để bé Nhi ở với nó. Em nhờ anh lãnh nói với mẹ chồng mợ. Em có hiểu không? Mợ không tin được Phi Uyển, mợ không tin được nó. Còn điều này nữa, sau này em phải can, đừng để anh lãnh ra tay với anh Trung. Bọn họ là anh em, là anh em mùa à? Mợ, mợ Hiên, mợ Hiên. Tôi ôm lấy mợ hiền mà lay gọi, nhưng không còn kịp nữa rồi. Mợ hiền đã đi rồi, mợ ấy đã đi thật rồi. Hai mắt của bà Chín đang nhắm chặt, rồi đột nhiên mở to ra. Bà lấy một hơi thở hắt ra và thều thào nói với tôi. Lấy cho tôi chút nước. Cổ này, khóc kinh quá, mệt lắm đi thôi. Dạ dạ, bà đợi con à. Tôi lật đật đi lấy nước rồi nhanh tay đút cho bà Chín uống. Đợi mấy phút sau, bà Chín mới có thể ngồi dậy. Bà thở ra mấy hơi, giọng nói cũng lạc đi. Mật sức quá. Nói cái gì? Mà khóc không thế? Dạ chỉ là xúc động quá. Bà khỏe chưa ạ? Bà có sao không ạ? Khỏe rồi. Mà cô khỏe lại chưa? Còn nhìn thấy cái gì không? Bà hỏi con cái chuyện con bị quỷ ám ấy ạ. Ừ, tôi nghe bà cũng nói rồi. Tiếc là tôi về không kịp để mà giúp cô. Ngừng một chút, bà lại tiếp tục nói. Lần này lời nói lại có chút nghiêm trọng hơn. Cô là người của Long tộc. Máu chảy trong người cô là dòng máu của rồng Đáng lý ba cái yêu ma quỷ quái kia, nó không tiếp cận được cô. Bùa hai ngày cũng không đụng được đến cô. Chỉ là cơ thể của cô bị phong ấn, lòng mạch cũng không còn tác dụng. Bởi thế cho nên... Tạm thời bây giờ... Tôi mở phong ấn cho cô, để cho cơ thể của cô bài trừ hết những thứ tạp nhơ, cũng như là hồi phục lại sức khỏe. Qua một tuần, cô lại tới đây. Tôi phong ấn lại như cũ. Cô thấy thế nào? Nhưng mà, mở phong ấn thì người khác có biết được, con là người của long tộc không bà? Con sợ... Tôi có cách giấu đi long mạch trong người cô, nên cô cứ yên tâm. Có điều cách này chỉ là mối dìu qua mắt thở, chỉ giấu được một ngày. Khi hết mùi trên cơ thể, cô phải nhanh chóng để cơ thể có mùi lại. Cô nghe rõ chưa? Mùi cơ thể là mùi gì hả bà Chín? Tôi đưa cho cô một lọ bột thơm. Mỗi lần tắm, cô hòa vào một chút nước. Loại bột này có mùi rất thơm. Nó giúp che đậy long mạch trong người cô. Chỉ có điều, khi người thấy mùi thơm tan đi hết, cô phải tắm ngay để cơ thể có mùi thơm lại. Hết một tuần cô tới đây. Tôi giúp cô phong ấn lại như cũ. Cô có hiểu ý của tôi nói không? Dạ con hiểu rồi. Thật là kỳ diệu. Nhưng ở đâu bà có được thứ bột này ạ? Bột thơm này là của bà cúng để lại cho ta. Muốn ta giúp cô những khi cần đến. Bà cúng. Tôi trồm người tới và gấp gáp hỏi ngay. Bà cúng đâu rồi ạ? Hôm trước con nằm mơ thấy... Bà ấy chết rồi, bởi là vì cô, nên bà ấy đã chết. Suốt chặng đường về nhà, ngồi sau xe của chú xe ôm, mà tôi cứ cúi gầm mặt để suy nghĩ. Bà Chín Tàu nói rằng bà Cúng bảo vệ tôi mà chết. Tôi có hỏi thêm nhưng bà Chín lại lắc đầu chịu thua. Bà ấy chỉ đoán như vậy thôi, chứ bà Cúng không có hiện về để kể chuyện gì hết. Ngước mắt lên nhìn trời cao Tôi hít vào một hơi thật sâu siết chặt lọ bột thơm trong tay Nếu như số mệnh đã an bày, Thì tôi không thể nào Làm khác được Về nhà Việc đầu tiên tôi làm là đi tắm Phải công nhận cái bột này nó thơm dã man Cứ y như là tắm nước hoa vậy Tắm táp xong xuôi Người người thì công nhận là thơm Kiểu không quá nồng Dịu dàng và dễ người lắm Cảm thấy yên tâm, tôi mới bắt tay vào làm công chuyện nhà. Nghỉ ngơi mấy hôm rồi, cũng ngứa ngáy tay chân. Dì tư nấu cháo cho bà chủ, rồi sai tôi đem lên cho bà. Tôi bưng chèn cháo và thuốc vào phòng cho bà. Mùi sông hương sộc thẳng vào mũi, khiến tôi có chút ngột ngạt không quen. Thấy tôi, bà chủ khẽ hỏi. Cháo hả mùa? Dạ vâng ạ. Bà ơi, bà dậy ăn chút cháo ạ. Nói xong tôi để khai cháo xuống bàn, rồi nhanh chân nhanh tay đi tới đỡ bà dậy. Vừa đút cháo cho bà, tôi vừa hỏi bà. Bà còn mệt không ạ? Dì Tư đang luộc trứng gà, lát con lăn cho bà nhé. Bà Hằng lúc này mặt mũi bơ phờ người dịu ra không còn sức sống. Ừ, mày lăn cho bà. Bà mệt quá, bà lăn không được. Tôi nhìn bà Hằng cảm thấy lo lắng vô cùng. Tôi cũng từng bị rồi nên tôi biết cái kiểu bệnh mà không phải bệnh này nó khiến cơ thể khó chịu vô cùng. Người thì vật vờ như nghiện, tay chân ủi oải không muốn làm cái gì. Đến cả suy nghĩ cũng lười. chưa đừng nói đến chuyện vận động. May mà tôi còn trẻ. Phục hồi nhanh. Chứ như bà này, lớn tuổi rồi. Sức khỏe cũng xuống cấp. Thôi, bà cố gắng. Ăn uống nghỉ ngơi cho mau lại sức. Mọi chuyện có ông... Với mấy cậu lo lắng rồi, bà không phải lo gì đâu ạ. Bà không lo, nhưng bà buồn. Bà buồn bà mai quá. Tôi thoáng thở dài im lặng. Bà buồn là lẽ thường tình. Có ai nghĩ rằng bạn thân của mình sẽ hại mình đâu cơ chứ. Ăn quá nửa chén cháo, bà Hằng lại nói rằng là no lắm rồi, không muốn ăn nữa. Tôi mới đem cháo xuống dưới bếp, rồi lấy trứng gà lên lăn cho bà. Thầy giận bảo. Là phải lăn một tuần như vậy Thầy có kêu cả tôi Nhưng tôi chỉ gật đầu Cho có thôi chứ không làm Bà chín tàu nói là tôi ổn rồi Không cần phải lo Giờ gỡ phong ấn Là tự động tôi khỏe như trâu ngay Bưng đĩa trứng gà luộc lên Vừa tới bước cửa phòng Thì gặp ngay cậu ba và cô Phi Uyển bước vào Thấy tôi cậu ba liền hỏi ngay Em vào phòng của mẹ làm gì? Em vào giúp bà lăn trứng gà, bà mới ăn cháo xong, đang nằm nghỉ ở trong à. Ai cho em vào phòng của mẹ? Tôi đã nói với dì Tư là không cho em đến gần mẹ tôi cơ mà. Dì Tư không nói với em à? Tự nhiên bị quát, tôi có chút bực mình. Dì Tư có nói với em, nhưng em thấy bình thường mà, bà đang yếu, cần có người chăm sóc. Nhà này không thiếu người hầu kẻ hạ, tôi không có gọi em làm chuyện đó em đi về phòng nghỉ đi em mới khỏe lại một chút mà lại muốn cãi lời tôi em không sợ cái đó nó nhập vào người em một lần nữa à tôi nhìn cậu nhìn biểu cảm giận dữ không giấu đi đâu được tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho cậu chắc là cậu vì lo cho tôi nên cậu mới quát tôi như vậy thôi mà anh anh đừng nói nặng lời con bé con bé nó chỉ muốn tốt cho gì thôi nói xong cô uyển lại quay sang tôi Dịu dàng nói với tôi Đưa trứng đây cho cô Cô vào lăn cho gì Em về phòng nghỉ ngơi đi Bây giờ em với gì là được ưu tiên nhất Hiểu chưa Tôi gật đầu rồi đưa trứng gà cho cô Uyển Cậu ba suốt từ nãy tới giờ Cứ nhìn tôi Nhìn kiểu hậm hực lắm Tôi cũng nhìn lại cậu mím chặt môi mắt chớp chớp Như vẻ biết lỗi lắm rồi Đợi hai người đó bước vào trong phòng Tôi ở đây mới buồn sầu mà đi xuống bếp. Xuống bếp tôi có kể cho dì Tư nghe. Dì Tư chỉ cười trừ, nói rằng là do cậu ba lo cho tôi quá nhiều. Thì tôi cũng biết như vậy. Cậu lo cậu chửi cũng là điều bình thường. Chỉ có điều cậu chửi tôi trước mặt cô Uyển làm cho tôi quê lắm. Giận, tôi đi ngủ đây. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm quét sân pha trà cho ông Năm, rồi sẵn dịp đi chợ sớm. Tôi ghé ngang qua nhà bà Ba Tuyết để truyền lời của mợ hiền. Lúc nghe tôi nói, bà Ba Tuyết cứ khóc suốt, rồi cứ luôn miệng gọi tên của mợ. Nghe mà thương lắm. Truyền lời xong xuôi, tôi vào thắp cho mợ nén nhang rồi cũng về. Tôi không nấn ná, bởi vì tôi không muốn gặp cậu Phong. Chào tạm biệt bà Ba, vừa bước chân ra đến cổng, liền có tiếng gọi tôi. Tôi không nhìn mặt, tôi cũng biết người đó chính là ai. Làm nghi à? Tôi xoay người đã nhìn thấy cậu Phong đứng trước mặt. Thấy cậu, tôi khôn phép chào hỏi ngay. Dạ, cậu Phong. Quý Phong nhìn tôi, biểu cảm có chút ngưng trễ. Phải vài giây sau, cậu mới thở dài rồi nói chuyện với tôi. Bà ở lại một tí, tôi có chuyện này muốn nói với bà. Cậu có chuyện gì cậu nói luôn đi. Tôi còn phải về để làm công chuyện. Tôi chỉ xin đi. Có một tí thôi Dì Tư đang đợi tôi ở chợ Thấy tôi không chịu ở lại Cậu Phong đành vào run vấn đề Chuyện lần trước tôi xin lỗi Tôi không cố ý nói bà như thế Chỉ vì tôi lo cho bà Tôi thấy cậu có lo cho tôi đâu Cậu chỉ trích tôi Mà thực ra tôi không để trong lòng Cậu là người ngoài Cậu hiểu hết thế nào về câu chuyện của tôi chứ Tức là chuyện bà và anh ba quen nhau Là thật sao? Thật, tôi nói thật làm thật Và tôi không bao giờ nói dối Thôi được, bà quen ai cũng được Đó là chuyện riêng của bà Nhưng bà quen người ta Bà có nghĩ tới tương lai sau này không? Chuyện hiện tại còn chưa rõ Cậu tính tới tương lai làm gì chứ? Tôi coi trọng cảm xúc hiện tại Tôi tôn trọng tình cảm của cậu ba Sau này có ra sao? Thì tôi kệ Tính làm gì nhiều cho nặng đầu chứ? Nói như bà Vậy thì tôi hỏi bà Anh ba đã nói chuyện của bà với anh ấy Cho ông nội nghe chưa Bây giờ thì chưa Vậy bà nghĩ rằng Ông nội sẽ đồng ý à Với câu hỏi này Thì tôi chọn cách im lặng Bởi vì tôi không dám chắc điều gì Sẽ xảy ra Đến bà mà bà còn không chắc chắn Thì anh ba nghĩ Chắc chắn cho bà Bà có biết anh ba với chị Uyển Có hôn ước hay không Ông nội với ông Khang là bạn tri kỷ Chẳng nhẽ bà nghĩ rằng ông nội sẽ vì bà Mà bỏ qua tình bạn gắn bó bao nhiêu năm trời sao Đôi mắt của tôi rũ xuống Mặt có chút dịu xuống Giọng nói nghẹn ngào Tôi biết Bà biết Bà biết là không có kết quả tốt Mà bà vẫn đâm đầu vào làm Bà làm sao thế nghi Bà tin vào anh ba của tôi nhiều tới như vậy à Tôi gật đầu chắc nịch Tôi nhìn thằng vào mắt của Quý Phong Và nghiêm túc nói Tôi tin Tôi tin vào lời hứa của cậu ba Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi Mà bà còn tin vớ va vớ vẩn Bà nghĩ lại xem Tôi cắt ngang lời của Phong Quý Phong Ông yêu ai chưa Ông có từng yêu ai thật lòng chưa Quý Phong thoáng sững sờ nhìn tôi Cậu ấy không trả lời Con người của tôi sống đơn giản. Một khi tôi yêu ai thì tôi lại càng đơn giản hơn. Tôi chỉ cần cảm nhận được sự chân thành từ đối phương đem lại là tôi sẽ tin. Ông có biết là tôi không thể nào làm khác được. Cả dì tư đều biết cậu bà có cái gì đó rất thật lòng. Đúng, ông nhìn vào thì ông thấy hoang đường. Một đại thiếu gia lại đi yêu một con ở nhưng mà tình cảm là thứ có thể cân đo đong đếm được sao? Không thể nào tôi cũng lớn rồi cũng không phải là đứa con gái được bao bọc cưng chiều mà tôi không biết gì về xã hội này có những cái chưa chắc ông đã hơn tôi đâu quý phong à nhưng mà để tôi nói hết gia cảnh của tôi khổ thật nhưng mà cha tôi dạy dỗ tôi rất đàng hoàng nghèo cho sạch rách cho thơm không lấy không giành giật cái gì của người khác tôi đồng ý hẹn hò với cậu bà bởi vì cậu ấy là một người độc thân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 Tôi có chút khó chịu, giọng nói cũng nhạt nhòa. Ông hoàn toàn không hiểu tôi và cũng không bao giờ ông suy nghĩ cho tôi. Người ông muốn bảo vệ, chỉ có cô Phi Uyển mà thôi. Ông nghi ngờ tôi, đồng nghĩa với việc ông xem thường nhân phẩm của tôi. Ông nghĩ tôi là loại con gái bất chấp lý lẽ. Tôi thấy tổn thương thật sự. Chẳng nhẽ trong mắt của ông, chỉ có cô Uyển là đáng được trân trọng.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 chỉ cần tôi không thấy hổ thẹn với lòng mình là được rồi có phải không quý phong mím môi nhìn tôi ánh mắt cũng làng đi và không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi nữa thấy cậu ấy như vậy tôi liền vỗ vai cậu ấy và nói tiếp sau này tôi và ông vẫn là bạn tốt được chứ tất nhiên rồi tôi với bà sẽ là bạn tốt vậy được rồi tôi đi về đây tôi còn nhiều chuyện chưa làm xong có cần tôi lấy xe đưa bà về không? Không cần đâu. Tôi ra chợ với dì Tư, tôi về chung với dì ấy. Vậy bà về đi, ngày mai rảnh tôi qua chơi. Tôi cười chào tạm biệt Quý phòng rồi quay người bước ra ngoài. Chân vừa bước được mấy bước, Quý phòng lại cất tiếng hỏi tôi. "Nghe ơi, có chuyện này." "Chuyện gì thế? Ông nói đi." Quý phòng nhìn tôi chăm chăm. Nửa muốn nói Nửa lại thấy cậu ấy ngập ngừng Phải mất mấy giây sau Tôi mới nghe cậu ấy hỏi Chị phí Uyển nói với bà Là chị ấy Không yêu anh bà à Ừ Sao ông hỏi thế À không có gì Tôi muốn hỏi để chắc chắn thôi Thôi bà về đi Ngày mai gặp nhé Mặc dù tôi thấy có chút gì đó không được tự nhiên Nhưng tôi không hỏi thêm nữa Nếu cậu ấy muốn nói thì cậu ấy sẽ nói cho tôi. Tôi không nên tò mò quá mức. Chỉ là tôi có chút thắc mắc, không biết là quý phong có tình cảm với cô phi uyển hay là có chuyện gì. Còn người đúng là khó hiểu. Giải quyết xong chuyện của bà Hằng, thầy giận ngủ dưỡng sức hai ngày hai đêm. Đến ngày thứ ba thầy mới bước ra ngoài ăn uống và sinh hoạt bình thường. Sang sớm tôi pha trà sẵn cho ông năm. nửa tháng nay Ngọc Hương không có ở đây nên việc ăn uống của ông cũng dễ chịu hơn một chút. Thấy tôi mặt mày tươi tỉnh, thầy giận hỏi tôi. Có lăn chứng không? Cô thấy khỏe chưa? Dạ có hả? con thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi. Tình hình của cô nặng hơn của bà Hằng, may cho cô là có người cứu kịp thời. Mà thật sự mọi người không biết, người cứu cô mùa là ai à? Ông Năm lúc này cũng lên tiếng. Tôi cũng chịu. Có hỏi cỡ nào, ông ấy cũng không nói. Ông ấy chỉ nói là có người dẫn đường, đưa ông tới đây để cứu con bé. Có chuyện như thế nữa sao? Thì sự thật nó thế, con bé này thấy vậy chứ có phước nhỉ? Được tổ tiên phù hộ, nên mới có thể tái qua nạn khỏi. Ông chưa thấy hôm đó thôi, đến tôi còn thấy ám ảnh. Quá ác, nó già tay quá ác với con bé. Thầy giận nhìn qua tôi. Rồi lại quay sang nói với ông Năm Tôi đã nói với ông rồi Cô gái này có số hưởng phước Tôi đã xem đường chỉ tay Thì không chạy đi đâu được Tôi nghĩ ông nên cân nhắc lại chuyện lựa cháu dâu Nên cân nhắc ông Năm mà Ông Năm nghe xong không trả lời Mắt ông liếc sang chỗ tôi Rồi lại cười cười với thầy giận Ý tứ của hai người này Tôi thật sự là không đoán được Hai ngày sau Tôi xin bà hàng nghỉ một hôm để về thăm cha. Lần này đáng ngờ lý là cậu ba cũng đi theo, nhưng giữa trường lại có điện thoại, thông báo rằng ông Khang đang cấp cứu trong bệnh viện. Nên cậu ba phải đưa ông Nam tới bệnh viện trước, xem tình hình như thế nào. Ông Khang bị nhồi máu cơ tim, may mắn là cấp cứu kịp thời, nên tạm thời không bị làm sao. Chỉ là từ nay về sau, ông ấy nên tránh làm việc nặng, cũng như là xúc động quá mạnh, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Buổi tối hôm đó, tôi có nói chuyện với cậu ba. Cậu ấy đột nhiên nhắc tới chuyện công khai. Mùa này, đợi vài hôm nữa, mẹ khỏe lại. Tôi sẽ nói với bà và ông nội chuyện của em và tôi nhé. Em nên chuẩn bị tâm lý đi. Có thể sẽ có rắc rối đấy. Rắc rối hả cậu? Sao thế? Em sợ à? Thì cậu nói có rắc rối, nên em thấy lo. Hay là mình... Chưa gì đã nhụt trí. Tôi cấm em. Không được có cái suy nghĩ đó. Ai bảo cậu nói. Bây giờ cậu lại còn đánh em. Tại cậu ấy. Khoan nào. Trước hết, em phải thay đổi cách xưng hô với tôi. À không. Với anh. Được chưa? Tôi ngơ ngác nhìn cậu. Khóe môi của tôi giật giật. Tôi run rẩy hỏi lại. Cậu vừa nói cái gì? Cậu xưng hô với em là cái gì cơ? Anh, anh, anh. Sau này phải gọi bằng anh, hiểu chưa? Đừng gọi anh là cậu, phân biệt giai cấp quá đi. Nào, gọi anh nghe thử nào. Tôi há miệng thật to, nhưng rồi lại không thể nào gọi được. Tôi méo máo nhìn cậu ba, giờ khóc giờ cười. Cậu, em không quen lắm, nhỡ có người khác cũng gọi cậu bằng anh thì sao? Tạm thời bây giờ cứ gọi là cậu, đợi anh công khai chuyện của chúng mình. Khi ấy bắt buộc, em phải gọi bằng anh. Mà cũng có thể, anh không để em làm ở nhà anh nữa. Sao thế à Cậu đuổi việc em à? Em làm bà chủ rồi, ai mà dám đuổi? Đến cả anh, cũng không có cái quyền đó. Chết rồi, sao thính hạng nặng không thế này? Eo ơi, nghe như vậy mà ngất lên ngất xuống. Cậu ba ơi là cậu ba. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị một ít thức ăn rồi đem tới bệnh viện cho cô Phi Uyển.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 Khó vất vả cái gì đâu. Đồ ăn này là gì tư nấu hết. Em chỉ mất công đem tới thôi. Cô à, cô dáng ăn nhiều vào. Có sức khỏe mới lo được cho ông. Cô Uyển gật đầu. Mặt máy có chút phở phạc bởi vì mất ngủ. Bạn y, lúc tôi tới, có cả cô Phi Lan. Chị em bọn họ có vẻ không được thuận hòa cho lắm. Nếu tôi nghe không nhầm, hình như là bọn họ có cãi nhau. Mùa này, Có chuyện này... Cô nói đi ạ. Có chuyện gì ạ? Mùa, em có thể nói với anh Lãnh là tạm thời đừng không khai chuyện của hai người được không? Cô sợ, cô sợ ông ngoại cô chịu không được đả kích này. Mùa, cô xin em, cô xin em đấy. Thầy tôi im lặng, cô Uyển lại nói, giọng nghẹn ngào. Cô biết là khó cho em. Nhưng cô hết cách rồi. Ông ngoại luôn trông mong cô và anh lãnh cưới nhau. Cô... Mùa à? Em giúp cô đi. Em giúp cô với mùa. Cô nói chuyện này với cậu ba chưa? Cô không dám nói. Anh ba khó tính. Chắc chắn không đồng ý. Cô không phải muốn em và anh ấy quen nhau giấu giếm. Cô chỉ xin hai người. Hai người có thể giờ thời gian công khai. Nếu được như vậy cả đời này, cô không bao giờ... Quên ơn của em. Chuyện này cô đợi em về em suy nghĩ được không ạ? Ừ, ừ, em cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ rồi thì cho cô câu trả lời nhé. Chỉ cần ông ngoại cô khỏe lại, cô hứa. Cô không xịt sỏ em và anh lãnh. Cô hứa mùa à? Cô Yên vừa nói vừa nắm lấy tay của tôi siết rất chặt. Tôi cảm nhận được sự run dày của cô. Cảm nhận được cả hy vọng và mong chờ. Biết là cô ấy đang cần gấp lắm, nhưng mà tôi, tôi cũng cần để suy nghĩ.